Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong câu chuyện Bảy nàng dâu của tác giả Thiên Ít vào ngày đầu tuần ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có một tuần làm việc mới, nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. À, và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập truyện tiếp theo của bộ truyện này có phần diễn đọc của Định Soạn. tôi sẽ không để cho chị xảy ra chuyện gì đâu nói rồi cậu liền bước đi cô đi sau cậu cũng không nói gì cả tới đó cô về nhà mà vẫn không hiểu cậu nói như vậy là ý gì là cậu có ý khẳng định hay có thể giải quyết được vấn đề nhưng nghe cậu nói vậy cô cũng yên tâm đi phần nào tới đó cô vẫn tắm rửa ăn uống đàng hoàng vẫn chăm bẵm bản thân mặc cho a Tì lâu lâu lại khóc chắc là nó lo thấy cũng tội Nhưng cô nói đi nói lại mấy lần rằng, cô sẽ không sao đâu mà nó vẫn không tin. Dường như cái lời nguyền rùa quỷ quái đó khiến cho ai cũng sợ, kể cả cậu cảnh minh nữa. Cô liền chép miệng rồi nói, «Ta xin mẹ ngồi chung với em rồi đấy, em dám ngủ với ta không?» Nó liền gật đầu rồi đáp, «Dạ dám, em không bỏ thiếu phu nhân ở đây một mình trong sợ hãi đâu. Sợ hãi sao? Có em thôi, ta đâu có sợ gì». Cô nằm trên giường vắt chân lên đầu gối nhìn lên trần nhà, trần cô lên tiếng "A à. a, à. thưa thiếu phu nhân, ta nhìn thấy mặt tướng công của ta rồi chẳng rất tuấn tú lại rất tinh nghịch nữa." Nó nghe vậy thì liền ngẩng mặt lên nhìn cô rồi tròn xoe mắt, "Thiếu gia đã mất rồi mà. Không, ý ta là ảnh của chàng." Cô liền nhíu mày nó vút ngực thở phào, "Cứ tưởng thiếu gia hiện hồn về đòi dẫn thiếu phu nhân đi." Còn hầm này, sao em nhát gan mà vẫn nghĩ ra mấy cái chuyện rùng rợn vậy? Mau ngủ đi thôi. Nó mau chóng lấy đồ trái giả ngủ, cô nằm xích vào trong, đập tay lên giường rồi nói Em lên đây đi, ờ, dạ thiếu phu nhân em, đừng nhiều lời mau lên đi. Nó rón rén rồi lùi tới lùi xuôi, cô chặt lưỡi cái gì nó giật mình leo lên nó nói Dạ, bà mà biết thì chả ai biết cả, em yên tâm, ta không nói cho anh nghe đâu. Cô nằm nhìn lên trần nhà suy nghĩ tại sao cô lại có mắt âm dương mà lại không nhìn thấy vong hồn của tướng công mình. Chẳng phải chẳng đã mất rồi sao? Nãy an tì nói cô mới để ý, giờ thì thắc mắc đến không ngủ nổi. Tiếc thật không lẽ chàng đi đầu thai. Cô nằm đó cũng hơn canh ba, lát sau ngủ quên lúc nào không hay. Cô đang ngủ thì chợt cua tay sang bên cạnh, cảm thấy lạnh cho nên kéo chăn lên đắp. Biết có A Tì ngủ bên cạnh cho nên cô mò nhẹ nhàng hơn. Anh ngờ lại không thấy nó đâu. Cô liền nhau mắt rồi nhìn trong bóng tối. Chờn thấy nó ngồi gục đầu xuống. Người nó đứng sững như là hình nộm. Tóc thì xóa cả ra Cô nghĩ nó sợ có người thấy nó ngủ chung với cô. Thì nó sẽ bị mắng cho nên mò ra đó cô liền kêu. A Tì à em lại đi ngủ đi. Trong không gian im lặng đó cô chợt thấy gai ốc nổi lên. Hình như có cái gì đó lạ lạ Bóng A Tì cười lên một cái Giọng nói của nó vô cùng đáng sợ Nó vừa cười vừa quay qua Mặt của nó phát sáng ánh sáng màu xanh lá miệng há lớn cười to Tôi là tiểu oa mà thiếu phu nhân A Tì và cái bóng sự thật giữa cậu Cảnh Minh và bà Hoàng Thiếu phu nhân à Nó quay mặt qua Trơn mắt lên cười lớn Mắt của nó đầy những gân máu cô lùi vào góc tường nó đứng dậy rồi mở một nụ cười lạnh cả căn phòng cô nhìn nó không chớp mắt rồi nói tiểu oa sao em lại nhập vào a tì chẳng phải ngài người là chị em nó không nói gì cả chỉ chầm chầm nhấc người bay lên không trung một cách chậm rãi mắt của nó trợn lên rồi nói tôi sẽ trả thù rồi nó hét lên một tiếng chói tai làm tất cả mọi thứ trong phòng đều bị lật đầu tôi nhìn vào mặt của nó Gương mặt nó xanh như tàu lá chuối còn bị trợn ngược lên. Cô thấy nó bày lại phía của mình, hai tay của nó dài ra nắm lít cổ của cô, miệng không ngừng đai nghiến. Tại cô, tất cả là tại cô. Cô cảm nhận móng tay của nó đâm vào cổ họng của mình nghe một cái thật là nhanh, cảm giác như máu từ cổ bắn mạnh xuống sàn. Cô ngồi dậy ôm lít cổ của mình, thấy A Tì ngồi trước mặt mà giật mình có liền đào mắt nhìn ra bên ngoài xem suốt cuộc trời đất sáng ngày thế nào. Nhìn qua mấy cái bàn ghế và chậu hoa vẫn còn nguyên, A trợn trận mắt lên tò mò hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc